tập một lần tự những nhà đại gia dân chương trong xứ ta khi trước hay dùng sự tích sử truyện nước tàu mà diễn ra quốc dân của ta như kim dân kiều nhị độ mai phan trần truyện lục dân tiên thì toàn dùng cách dân lục bát mà thôi chưa thấy chuyện nào đặt cho cách dân lưu thủy là dân xuôi theo tiếng nói thường của mình cho dễ hiểu mau nghe Và cũng chưa thấy tiểu thuyết nào làm ra một sự tích của kẻ anh hùng hào kiệt Và trang liệt nữ thuyền Nguyên trong xứ ta Đặng mà bi truyền cho quốc dân rõ biết Hỏi thử trương lương hàng tính, hạng võ, tiêu hà Thì sự tích lão thông Còn hỏi lại ai là anh hùng hào kiệt trong nước ta Thì ngỡ ngơ chẳng biết Như vậy thì trong xứ ta chỉ biết khen ngợi sùng bái Người anh hùng liệt nữ của xứ khác mà chôn lấp cái danh giá của người anh hùng liệt nữ trong xứ mình, chỉ biết sương tụng cái quai phong của người ngoại bang mà vui lấp cho lưu lờ cái tinh thần của người bổn quốc. mày thay cho chúng ta gặp nhầm thế kỷ 20 này là một thế kỷ văn mình là một thời đại quốc dân ta đương lúc nãy được đâm chồi đâm hoa kết trái, và cũng một thời đại của tiểu thuyết trong xứ ta đương lúc tranh thay xuất thế, phát khởi thịnh hành. Vì vậy nên đã có nhiều quyển tiểu thuyết xuất bản ra đời trong những quyển tiểu thuyết ấy Phần nhiều nói về qua nguyệt phong tình của đám hạ lưu nam nữ Còn những sự thích anh hùng liệt nữ Và những bực danh sĩ nhân tài trong sứ ta Thì chỉ có một ít truyện sử đó thôi Kỳ dư hãy còn chôn đắp nơi chỗ tối tăm, Chưa ai chịu khó kiếm tiền Mà phô trương cho mắt đời xem thấy Nay quyển tiểu thuyết Giọt máu chung tình này vẫn là một quyển tiểu thuyết phô diễn sự tích của một trang hồng nhân liệt nữ với một trang niên thiếu anh hùng là con của một vị khai quốc công thần trong đời cao hoàng trung hưng phục nhiệt tôi chẳng nài lao tâm khổ não đem ngày giờ dư giả trong lúc yên tĩnh tranh trường mà tùy tội cho một sự tích có thú vị có ân tình có tinh thần có phẩm giá đậm phô diễn ra đây trước là phụ ích với các nhà tiểu thuyết đương thời sau là tỏ rằng Trong xứ ta cũng hiếm kẻ khí phách anh hùng, trung trinh liệt nữ như các nước khác kia vậy. Trong quyển tiểu thuyết này có ba điều đại yếu Một, trai như đồng sơ là một trai có tinh thần đẫm lược, khí phách anh hùng Chỉ biết lấy một gan đẫm mà đền đáp nợ nước ơn nhà cho rõ phận sự tu mi đứng trong hoàng võ Hai, gái như Thu Hà là một gái tính tình cao thượng Biết lấy một sự trung trinh tiết hạnh Mà đối đãi với chồng Cho khỏi tiếng sĩ tiết ô dành Tội phong bài tục Ba, chịu giọng Là bạn giao tình kết nghĩa song cũng giữ một lòng nhiệt thành chỉ tính Mà đối đải với cố hữu thân bằng Hoạn nạn chung cùng Xem dường anh em đồng bào cốt nhục Trong quyển tiểu thuyết này Những lời nói giọng tình Câu chuyện đặc để chỉ can Có lối danh trường có mùi tao nhã Chỗ thì cao đàm hùng biển Mà làm ngọn roi kích bát cho phong tục đương thời Chỗ thì nghị luận khuyên trừng Là một phương thuốc bổ ích tinh thần Cho kẻ học sanh hậu tấn Chỗ lại bi, quan ly hiệp Tình tú thăm trầm Khiến cho độc giả cũng có lúc xúc động Tâm thần mà nhau mày chắc lưỡi Cũng có lúc vui lòng hứng chí Mà được giải quay một ít cơn sầu Cũng có khi giữa gối cúi đầu Ngẫm nghĩ cuộc đời Mà thương người nhớ cảnh Chẳng phải như Tây Du, Phong Thần là chuyện nguyễn hoặc khoan đàn, đọc tới thêm mấy mũi tâm thần, làm cho hai mươi mấy triệu linh hồn của quốc dân ta đến ngày nay hay còn mơ màng theo lối sớm quỷ làng ma, lẫn bẩn theo thói tinh tạ, tưởng mỹ đã chẳng lợi dụng cho quê hương mà cũng chẳng ít chi cho trí thức. Tác giả Tần Dân Tửng ủy thuyết giọt máu trung tình. Hồi thứ nhất. Thành bình định thuộc sơ sự tích võ đông sơ lướt dặm quan hà. Trong lúc lửa hạ vừa tàn, gió thu đổ lá, kìa sóng sóng một đánh rừng thung cụm liễu cây đứng sơ sơ trở mắt chờ chờ, dường như dẫn cái phong cảnh tiêu điều mà phai màu sú lá. Nọ một dãy rừng xanh dội dọi nằm dọc theo mép biển Đông Dương. Dư sống phơi sừ mà thêm thiếp im điềm ở dưới trời Nam, dường như buồn thảm cái thời tiết đổi dời nên không động dạng. Còn phía Đông Nam một dãy thì cỏ hoa lấp lút, mấy tòa cửa hoạn nhà quan, giây mắt ngó ngàng thì thấy một dãy đồn quân trại lính, ấy là một cảnh tĩnh thành bình định, đẹp thay thủy tú sơn kỳ. Còn nhắm mắt lại cảnh Tây Bắc phía sau, thấy chớ chợ non càn, sờ sờ một cái cổ tháp của nước Kim Thành khi xưa. Đã thuộc về Việt Nam ta chiếm cứ Tuy là lờ mờ bụi đóng riêng phong Nhưng cũng còn trơ trơ một tòa tháp nguyên Nga Nên gợp đá Vậy nên Xưa Những đứng thiên nhân danh sĩ đi ngang qua xứ này Thấy cái cảnh tình sự nghiệp của nước chim thành đã tiêu điều duy còn cái tháp này trải qua chẳng biết bao nhiêu Gió táp mưa xa thọ tà ác lạnh Thì cánh cảnh mà làm câu thơ như vậy Đa thiểu tiền ba dân cộng khứ duy dư tiên tháp lão cành khôn, dịch là chốn thiền ba thị tứ của nước kim thành tục kêu là tràm champa đã theo mây gió mà tăng cành duy còn một cái tháp tiên này kinh với lão cành khôn mà đứng trơ trơ trên bàn thật. đó rồi ngó qua phía trên thì thấy trong đám rừng quan cỏ rậm lấy cây làm gác bẻ lá che chòi đận mà đục nắng trốn mưa ấy là rải rác ít nhà con mỏi. Trong khi đương chăm chăm mắt ngó cái cảnh tượng của võ trụ sơn hà mê mẩn thú nước biết non xanh làm cho ngơ ngẩn tâm thần rồi đứng sửng chần ngần như điên như ngốc. Thanh linh thấy một làn khói mù mịt xung xăng bay lên giữa mé rừng kia rồi lần lần bay qua trì núi nọ. Kế một lát nghe tiếng lạc đồng rãnh rãnh, chợt thấy một bóng ngựa kim ô bốn gió bỏ liềm do chạy nghe lớp bớt, dừng lại gần thì rõ ràng một con ngựa cao lớn dặm dỡ phi thường, chất mau sủn trái, hình như sư tử hạ sơn, long gái dẫn ngay dạng giống kỳ lân xuất thế, y cương đẹp đẽ, kiều khấu rõ ràng, thật là một giống hùng mã long câu, chứ chẳng phải ngựa tầm thường sánh kịp. Trên ngựa ấy thấy một trang niên thiếu, lưng mang đoạn kiếm, mình mặt vỏ trang, tướng mạo đường đường, thật đáng là một vị anh hùng hào kiệt đường buông cương dục ngựa bôn ba nước dặm quan hà như bụi bắn rừng dội giả theo đường tiểu lộ khán quan có biết một vị thiếu niên này là ai chăng nếu tôi không cầm giấy chỉ ngay ra di đây thế thì vị vị khán quan có lẽ cũng còn hồn nhưng mà tưởng rằng một người tha ban dị chủng xong người thiếu niên này chẳng lạ người này tên là võ đông sơ vẫn là con của một vị khai quốc công thần của đức cao hoàng khi xưa Là quan Hậu Quân Võ Tấn. Đây tôi xin nhắc sơ lược sự tích của quan Hậu Quân Võ Tấn. Nguyên là người ở Bà Rịa. Sau nghe cao hoàng muốn phục diệt Trung ương, Thì Ngài đem binh ứng nghĩa. Đánh với Nguyễn Nhã Tây Sơn. Đến đâu thì kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công. Bọn vật đều tán loạn kinh tâm. Mà cho Ngài là một vị võ công danh tướng. Khi Ngài bị một vị tướng quân của Tây Sơn là Trần Quang Diệu với Thành Bình Định ba năm đồng đã hết lương, ngoài không binh cứu. Đương lúc thế cùng binh nhiều như vậy, ngài đem lên cái lầu bát giá kia rồi kêu tướng sĩ đến mà nói như vậy. "Các tướng sĩ ôi, ta cảm ơn tướng sĩ đã tận tâm kiệt lực, nước đạn sông tên mà chịu cực chịu khổ với ta trong thành này đã 3 năm dư. Cũng tưởng hết sức với nước nhà mà trừ loài nghịch tập, nhưng binh địch càng ngày càng đông mà trong thành lương tiền đều hết." Vậy nay ta quyết mượn ngọn lửa này Một vị quốc nguyên sinh Cho khỏi nhọc lòng tướng sĩ Nhưng ta xin tướng sĩ một điều Là sau khi ta khác rồi Các tướng sĩ sẽ mở cửa thành ra Mà trở về quê hương xứ sở Đặng nuôi dưỡng cha mẹ vợ con Chứ chẳng nên dục lợi cầu vinh Mà hàng đầu kẻ vật Nói rồi dây qua hướng nam Lại vua bốn lại Rồi lấy điếu thuốc của ngài hút liền trên dào quả Thuốc súng bắt lửa lừng lên Ôi cái hồn trung liệt của một vị khai quốc công thần này đã theo ngọn lửa vô tình này phất phất phiêu phiêu mà tiêu diêu nơi cõi thọ. đây tôi xin nhắc lại tên võ đông sơ khi cha người là võ tấn mất rồi thì đông sơ còn nhỏ ở với mẹ là ngọc du công chúa tại nam kỳ đến khi lớn lên thì mẹ đã từ trần đông sơ bèn ra ở dưới chúa tại thành bình định mà học nghề danh tập nghiệp võ thật là một vị con dòng cháu giống của cửa tướng nhà quan. Tánh chất thông minh, học ít biết nhiều, nên văn võ gồm hai đáng một bậc nhân tài trúng kiệt Chú thấy đồng sơ thông minh hào hiệp thì thương cháu cũng như con, bởi vậy nên đã kiều khen muốn tính việc nhân duyên đặng định cho cháu sánh bề giai ngẫu, nhưng đồng sơ chối từ không chịu mà thưa với chú rằng: Thưa chú, chú đã đem lòng hạ cố mà nghĩ thương chức phận đơn cô nên muốn tính việc lứa đôi Thì cháu chẳng khiếp mua ngàn cảm tạ. Nhưng mà cháu nghĩ Phận trẻ đương lúc bèo mây trôi nổi Nào biết đâu là biển án nguồn ân Vì cái án công danh Còn ngơ ngơ ngỡ ngỡ nơi trốn không rời Chưa biết chừng nào đang mở mang mày mặt Lẽ đầu dám dội quên chữ lập thân hành đạo Cho hiển tổ vinh tông Lại đem cái ký khí, khí nam nhi Mà ràng buộc theo dây tình thê nữ Giả lại Sư chồng vợ là một mối luân thường rất trọng, Trong lúc thời đại dân minh Xin chú để cho cháu lóng đục dò trong Mà lựa một bức đức hành xong toàn Sắc tài xứng đáng Đặng ngày sau lấy cái sự tài đức của phấn đại quần xoa Mà cầm quyền tề giá nội trợ Thì mới đặng Ấy là chí bình xanh sở nguyện của cháu như vậy Chú nghe đồng sở phân giải cận kẻ mấy lời Thì chấm chiếm miệng cười Thỉnh thoảng vuốt sầu Rồi gật đầu mà cho là phải Cách ít bữa đồng sở thưa với chú sinh ra đông kinh du học Trước là trao dồi việc võ sau là tập luyện nghề dân cho tính thuộc hoàn toàn, đặng đợi đợi hội thu gì ra mà lập công danh giới thế. Đoạn mới sắm sửa đồ hành trang và lộ phí, rồi một mình dục ngựa buông cương, giải nắng dầm xương, theo quan lộ băng chừng thẳng tới. Đây tôi xin nhắc tháng qua nhớ lại trong phải trước tôi đã nói một vị thiếu niên anh hùng cưỡi ngựa chạy nơi mé rừng kia, làm cho một làn khói bụi bay lên mù mịt. Đó là lúc võ đông sơ đã từ giả chú rồi, tới ngựa ra đông kinh mà du học nên đây tôi xin tiếp theo. hồi thứ nhì, dẫn lai lịch, tráng sĩ bán gương vàng, kết lương bằng, đông sơ trao lượng bạc. khi đồng sơ dục ngựa theo quan lộ, ngày đi đêm nghỉ, xuống ải lên đèo. lúc gần tới đông kinh thì thấy một cảnh tỉnh thành đô hội, đài cát nguyên nga, thật là một chỗ đại địa phiền ba, cửa nhà đông đảo. nguyên chỗ đông kinh này là một kinh đô cũ của triều Lê kêu là Thăng Long thành, nay gọi là Đông Kinh, tục danh là Hà Nội. Vì cái Thăng Long thành này kế cận nước Tàu, bị quân Tàu nhiều khen giễu động can qua, đem binh xâm loạn, nên sau giờ kinh đô về tỉnh Thừa Thiên, nay tục kêu là Huế. Khi dạo Long Sở đương dạo xem phong cảnh, xảy thấy một người không nghiề chỉnh tướng mạo đường đường, tay cầm một cây gươm, tay xách một tấm bản, đương đứng ngơ ngẩn ngó mông, xem nét mặt dường như có điều chi sầu não. Đông Sơ bước lại thấy trên tấm bản viết bốn chữ Mại chim tán thân Nghĩa là bán gươm mà chôn mẹ Thì lấy làm lạ liền bước lại dặn hỏi căn do Và tánh danh xứ sở của tên ấy Tên bán gươm nói Tôi là người ở Hà Đông Tên là Triệu dũng Nguyên cha tôi mất sớm nên gia đạo hàng gì Vì vậy tôi thường đến núi Tây Kỳ mà chương nghệ săn bắn Rủi mấy tháng nay mẫu thân tôi bệnh nặng mở lò sản xuất thuốc than và ở nhà mà giữ sự thần tĩnh mộ khan nên cuộc sanh nhai bê rễ này lại rủi mẹ đã đi trần. Phần thì gia đạo cô bần không tiền bạc đặng lo về tấm tang nên cực chẳng đã tôi phải đem gom ra bán. Hẹn gì chưa gặp người mua. Có người hỏi tôi giá bán bao nhiêu, tôi nói 30 lạng bạc thì che rằng mắt. Đồng sơ nghe nói, liền xuống ngựa và bước lại nói với tên ấy rằng: "Cảm thiện tránh thị" Xin cho tôi coi thử cây gươm Rồi lấy gươm rút vỏ ra coi Thấy một ánh hào quang chói lò con mắt Thì biết là cây gươm báo. Trên cán đều khảm vàng và chạm đầu sư tử Còn bên cán có khắc bốn chữ Dĩnh lịch, niên chế Đông sơ xem rồi liền bút vô vỏ Và dai lại hỏi tên ấy rằng Nguyên cây gươm này là của người tạo chế ra Trong năm vua chỉnh lịch Đời minh bên Trung Quốc Xong chẳng biết duy cớ nào là về nước Nam ta Mà do ta trắng sĩ. Tên bán gươm nói Phải, gươm này là của một vị tướng quân triều nhà Minh Đông Sơ nghe nói dai mắt ngó tên kìa Và ấy làm lạ mà hỏi rằng Nhưng tráng sĩ có rõ vị tướng quân ấy tên chi chắc Tên kỳ nói Tôi là lớp hậu sinh niên thiểu cũng như với khách Lẽ đâu rõ đẳng trong khi cha tôi còn sanh tiền Có thuộc cái lai lịch gươm ấy cho tôi nghe Đông Sơ nói vậy thì xin cán sĩ vui lòng thuật lại cho tôi nghe chứ có đậm chanh tên bắn gươm nói nguyên cây gươm này gốc của một vị tướng quân triều nhà Minh tên là Lý Tường khi mãn châu qua lấy Trung Quốc rồi thì Lý Tường theo hộ giá vua Dĩnh Địch chạy qua tá ngụ nên núi Miến Điện chẳng về Ngô Tâm Quế đem binh được theo rồi gửi tờ công hịch cho vua Miến Điện hạn nội ba ngày phải bắt vua Dĩnh Địch mà hiến nạp. Bằng không thì thể đem bên qua, đạp đổ thành quách nước miếng điện ra bụi cho bình địa. vô miếng điện thất kinh, liền bắt vô Vĩnh Địch mà nạp. Nói tới đầy thì thở ra một cái và ngó Đông Sơ mà hỏi rằng, Quấy khách có biết vua Vĩnh Địch sẽ trở ra thế nào chăng? Đông Sơ nói, xin sáng thử hay nói luôn, tôi đâu rõ đẳng. Tên bán gương bèn nói tiếp rằng, Vua Vĩnh Địch bị ngô tâm quế giết chết tại dân Nam một cách rất ghê gớm thảm thai cho dòng dõi cơ đồ của triều nhà Minh. Từ đây bị một tay Ngô Tam Quế mà tiêu điều tận tuyệt. Đông sơ nói, tôi nghe rằng Ngô Tam Quế vẫn là một vị phiên trấn đại thần của triều Minh, quyền cao tước trọng, lập cả ngôi sao. Và tổ phụ của Tam Quế cũng đều hưởng thọ tước lộc của triều Minh. Sao lại phụ phản triều Minh mà sát hại vô dĩnh lực? Vậy thì rõ ràng là một đứa dân thần tập tử lắm chăng? Tinh bán gươm thở ra một cái nữa rồi nói phải, hãy con người như vậy thì là một đứa đã tán tận lương tâm, nào kể chi ngọn bút của sự quán chăm chích chê bai và miệng thế gian nghị luận, xong cái sự độc ác ấy làm chết trời giận đất hờn, nhân dân đều bầm gan kiếm ruột, rồi có một sự quả báo kia trả liền trước mắt, đồng sơ nghe nói thì mắt ngó tên kia sững sờ mà hỏi rằng, tráng sĩ nói một sự quả báo trả liền trước mắt, mà quả báo làm sao? quả báo ấy là khi triều thanh vừa mảnh châu dòm thấy cái tim đen của hồ tam quế chứa những quỷ ma độc ác phi thường, thì biết là một đứa phản tặc nghịch thần liền bắt mà truy như tâm tộc. Đông sờ nghe rồi gật đầu hai ba cái và mỉm cười mà nói rằng: vậy mới gọi là hoàn thiên hữu nhãn tạo quá công bình, đó là một gương quả báo nhãn tiền để mà răng người bạo ngược. Còn như cái gương này vì làm sao mà ngày nay về tay thánh sĩ? đã đi nó. Khi vua Dĩnh Lịch bị Ngô Tâm Quế giết rồi, thì các tướng tâm phúc của vua đều phân phân tứ tán. Tớt thì chạy qua xiêm mà trú ngụ, tớt thì chạy qua nước Nam Ta mà tiền tài. Lúc ấy có một tướng quân tên là Lý Tuần, gặp ông cố tôi làm tổng binh tại Bắc Giang, bèn cho cây gươm này để làm kỷ niệm. Vì vậy gươm này của tổ phụ lưu truyền qua tới tôi đây đã bốn đời rồi. Nay rủi tôi gặp cương gia biến, thảm thay Bị chỉ sàn đầu kim tận Làm cho tráng sĩ vô nhan Tôi đã hết thế lo toan Nên bất đắc dĩ phải đem gươm ra bán Đồng sờ nghe nói rồi liền thò tay vào túi Lấy ra năm mươi lượng bạc Hai tay đưa cho tên kia mà rằng Tráng sĩ ôi Trong lúc gặp gỡ thình lình Vậy tôi xin tráng sĩ nhậm lấy của mọn này Mà tống tán từ nương Còn gươm này thì xin tráng sĩ giữ lấy Mà làm dấu tích của tổ phụ lưu truyền Và như tráng sĩ bằng lòng, Thì tôi xin kết làm bằng hữu. triệu giọng tên bán gươm Thấy đông sơ thật một người khoan dân bác ái, Hào hiệp trưởng phu, Thì giói tay lấy 50 lượng bạc, Rồi xưng xưng nước mắt mà đáp rằng, Quế khách ơi, Này quế khách trao cái củ này, Mà giúp cho kẻ hàng di hạ sĩ, Trong cơn thất ngập cùng đồ, Thì tôi biết lấy chi mà báo đáp ơn sâu, Ví tài sang biển, Vậy tôi đứng giữa trời cao đất rộng này, Xin nguyện một lời rằng, nghĩa ấy tôi tạc giả ghi xưa ngày sau sẽ đền ơn tri ngộ đồng sơ nói sự ấy là lẽ tự nhiên của người ở thế gian này phải giúp nhau trong cơ hiểm nguyên thắt nặng nếu thấy sự lâm nguy ngộ biến mà tỏa thị bằng quan làm mắt lấp tai ngơ chẳng biết thi ân trọng nghĩa mà giúp đỡ anh em thương yêu nội giống thì người ấy có ích gì cho nước non xã hội nói rồi hai người giá nghĩa anh em kết tình bằng hữu truy giọng nhỏ hơn đông sơ một tuổi nên khi đông sơ bằng anh. Lúc đó anh em bệnh rỉnh nhau một hồi rồi mới phân tay từ biệt, ghé về Hà Đông lo tất tang mẫu thân, người lại đông kinh đăng kiếm nhà thuê ngủ. Hồi thứ ba, vỏ đông sơ kiếm nhà thuê ngủ, Trần Tú Tài quyết ý xem ma khi đồng sơ đi tới một sớm kia ở cách kinh thành chừng ít dặm thì thấy có một cái nhà, chung quanh có vườn cây mát mẻ, phong bùn khoáng khoát bàn ghế sẵn sàng. thì muối nhà ấy ở và muối một tên thơ đồng để khi nước pha trà cho có người sớm kia hữu hữu. đó rồi tháng ngày thơ thẩn chỉ lo bạn với sách đèn có rảnh việc dư công lại tập rèn võ nghệ. thì quan thấm thoát mấy phen thọ lạnh át tà cúc muộn sen tàn lẫn bẩn tính gần 6 tháng, sở nghe kinh thành đăng bản tới kỳ mở hội thu vi, nào là dân sĩ, nào là võ sanh, người quần trắng, kẻ áo xanh, náo nức chờ ngày hội thí. Khi đồng sơ đương đứng trước cửa, thấy thấy một người ngoài cỏ bước vô, xen tướng diện cũng một khách sĩ hạnh phong nho, dung nghi đề chỉnh. Khi bước vô tới cửa thì chào đồng sơ rồi nói rằng: tôi là khách tha hương mới đến. Lỡ bước tới đây Muốn kiếm nhà tá tốt một đêm Đặng chờ ngày mai sẽ vào trường trứng thí Xin quối quan có biết nhà nào trống chủ Xin chỉ làm ơn Đặng ở đỡ ít ngày thì tôi hết lòng cảm tạ Đồng sơ nói Tôi cũng người xứ lạ Mới mướn nặng nhà này Nhưng có một cái phòng mà thôi e với khách không tiện bề trú ngủ Vậy để tôi hỏi lại thơ đồng coi Nó có biết nhà nào chỉ dùng cho quối khách Tên thơ đồng nghe nói Liền lật lật chạy ra và nói Có có Gần đây có một nhà giám chủ bỏ trống mấy tháng nay, nhưng mà không ai dám ở. Đồng sờ nghe nói lấy làm lạ, dây lại hỏi rằng, sao mà không ai dám ở? Thơ đồng nói, nhà đó có một con ma bốn cẳng dữ lắm. Tên khách kia nói, mà mi chắc có ma không? Thưa chắc, vì tháng trước đây có một tên lái buôn phương xa tới mướn, nửa đêm con ma ấy hiện ra, làm cho tên lái buôn quảng kinh tâm cửa mà chạy chắp ít lâu có tên khách quản đông tới ở, rồi nửa đêm cũng sách khứa chạy la hỏi y thì y nói nhà có quỷ ma nên không dám mở. Đồng sờ nghe nói đứng sững chưa kịp buông lời, thì tên kia chững chiếm miệng cười, rồi dỗ vai thơ đồng mà nói: "Mình là một loại người có khí phách tinh thần, có thịt xương gan ruột, lẽ đâu sợ một giống không máu mủ thịt xương, sợ cái bóng dáng phượng phất trong cõi u u minh minh vô hình vô dạng, không hề gì đâu." Người ta nghe nói ma thì sợ, chứ tôi trong gặp nó, đặng coi nó làm thế nào cho biết, có can gì mà ngại. Thơ đồng nghe nói thì le lưỡi như rắn lục. Tên thất ấy dai lại nói với Đông Sơ rằng, Cũng một việc may mắn cho tôi, đặng ở gần gũi với vối quan, cho tiện bề tới nuôi đầm đạo. Nói rồi mượn tên thơ đồng dắt qua coi nhà, đặng mướn mà ở. Đông Sơ lật đật biểu thơ đồng dắt đi, dành mỉm cười mà nói với tên thất ấy rằng, tôi sẽ ước ao cho quế hữu đến ở cho bình yên vô sự và xin quế hữu có sẵn ngày giờ thì đến làm đạo cùng tôi chơi cho giải muộn nói rồi tên khách ấy cúi đầu từ giả đông sơ và đi với thơ đồng một lượt nguyên tên khách này là trần đạt quê ở sơn tây đã có thi đổ một khoa tú tài rồi nay đến kinh thành đậm tính vào hội thi hồi thứ tư dạo qua nhiên gặp đứa cường đồ cứu thục nữ ra tay thủ đoạn Gương ô thấm thoát, trời đã thấy chiều, ngọn kim phong phưởng phất gió hiu hiu, như chục khách thừa lương ngoạn cảnh. Đồng sơ mới sửa sàn xìm áo rồi đi dạo thêm cảnh vật sơn xuyên, cho thấy bên mái tây hiên đồ sổ một tòa thành quách, bèn lần lần đi tới, thì rõ ràng một cảnh hoa duyên, chỗ thì liễu dựng tàn cao, chỗ lại cây khoe bóng mát, kìa động đảnh mấy nhành dương sao sát, nhúng tới đưa lui, dường như nó thấy khách tha phương mà búa mê quần rỡ nọ lăn liuối mấy con hoàng anh thỏ thẻ, nó đáp lại bay qua, dường như thấy khách phương xa nhảy ra mà chào hỏi. Đó rồi ngó lại phía sau thấy một dòng thanh ròng rải, nguồn suối bọc quanh, dòng nước trong xanh nó chảy nghe rỉ rả, thật là một cảnh tình thanh lịch. Xe dừng cửa động đào quy, ngoài thì có chiếc khấn từ vôi xây bọc một dòng diện lạ. Đông sơ dừng chân đứng ngó một hồi, thấy phía trước xa xa có một tòa nhà rất uy nga đẹp đẽ. Rồi đi sang qua phía tả thì thấy một hòn giả sơn chớn chở Ở giữa hồ sen, gợt đá do ve, nước hè trong trẻo Thật là qua cỏ mỉa mai, dường thượng quyển Nước non mượn tượng cảnh bồng lai Gần đó có một tòa nhà nhỏ nhỏ ở giữa mé tường Trước có trồng một bụi hải đường với vài đó phù dung Nó đương sánh sắc so tài mà khóe màu rực rỡ Đông sơ bèn non men bước tới thấy có một tấm biển sơn đen đề ba chữ quan âm cát rõ ràng nét vàng chói ra rần rần trong lúc đường đứng xem qua ngắm cảnh phúc đà nhiệt dĩ Trầm tay kế chống đền quân hơi dặn dẫn máy đông thành tiếng khoan nhật đã nghe thùng thùng sắc sắc cái tiếng ấy nó thỉnh thoảng bên tai dường như tiêu khách du phương mà thôi chút rằng trăng đà lộ bóng trời đã tối rồi sao chưa dội trở có hài mà còn ngỡ ngơ ở đó Nhưng mà Đông Sơ mãn mê theo cái cảnh kỳ qua vị thảo, thanh lịch ô nhà này mà đứng sững trơ trơ, dựa nơi góc tường kia, như tuồng ai đem hồ ke chi mà dán vào đó vậy. Lúc ấy Trăng Thu tỏ rõ bóng giỏi tự thành, Đông Sơ ngó quanh thấy có một cái cửa nhỏ, thì sô cửa bước vào, rồi đi lần tới quang âm cát. đừng đứng nhắm trước xem sau bỗng thấy một vị tiểu thơ ở trong tòa nhà lớn phía trên bước ra, rồi xâm xâm đi tới và có một đứa thể nữ bưng hương đan trà quả theo sau. Đông sơ dở dã ẩn theo bốn cây, rồi bước vào bụi phù dung mà nút. khi cô ấy và thể nữ đi thẳng tới quan âm cát, rồi mở cửa bước vô, Đông sơ lén lén bước theo, thì thấy thể nữ sửa soạn thấp hương, còn tiểu thơ thì đứng trước tòa quan âm khấn gái lâm rành, rồi nhiên mình cúi lại. cơn ấy đèn thiêu tỏ rõ, chân giỏi sáng loà, thì rõ ràng là một người tuyệt sắc gia nhân. Mình mặc một áo giấc cẩm nhung, đầu giấc một nhành trăm kim tước, tay đeo chiếc vòng kim tuyến, nhận ngọc kim Cang cổ mang sợi kiện liên hoàng, xen hàng cẩm thạch, tóc mây dợn tráng, dường như tiên nữ xuống phàm gian, má phấn ứng hồng, mưu tượng phù dung khoe sắc địch, dung nghi yểu điệu, cốt cách điệu đàn, đẹp thay một vẻ hồng nhan, đáng mặt hương trời sắc nước, thật là rõ ràng trong ngọc trắng ngà không nghi sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Khi đồng sơ đương nứt giữa vết mà coi thì thấy phía bên kia có một bóng đèn đương leo qua cái tường nhảy vô, rồi lại đứng trước quanh âm cát, tay cầm một ngọn đoạn đao, mặt mày dữ tợn, mắt ngó lườm lườm tiểu thơ. Đồng sơ biết là một đứa hung đồ, chẳng phải người lương thiện. Kế đó tiểu thơ trong cát bước ra, thân cường bảo kia nhảy sốc lại, giơ đao vừa muốn đâm tiểu thơ. Thì đông sơ đã nhảy tới lệ như nháy mắt Giặt cánh tay thằng ấy một cái rất mạnh Làm cho cây đoạn đau kì văn lên trên không Rồi rơi xuống mé thềm Tiếng nghe cản chẳng Thằng khốn ấy bị đông sơ đánh bội Thêm một cái nữa té nhào xuống đất Nằm mà bất tỉnh Lúc đó tiểu thơ bị thế nữ hoảng kinh Chạy trở vào đứng nước trong miễu Đông sơ lật đật lượm cây đau lên Cầm lấy tay rồi bước vô cúi đầu Chào tiểu thơ và nói cách lễ nghi tề chỉnh rằng Xin cô chớ sợ cái đau của tên khốn nạn này đã vào tay tôi đây, không sao phòng ngại. Tiểu thơ nghe nói thì đã bồi tâm định tĩnh, rồi chậm rãi bước ra, thì thấy thằng ấy đã tỉnh hồn và lơ lửng ngồi dậy. Đông sờ bèn nói với tiểu thơ rằng: "xin cô hãy bước ra hỏi nó, vì cớ nào dám vào đây mà làm điều ám hại như vậy." Song sự dữ tợn thình linh ấy đã làm cho tiểu thơ kinh tâm tán động, mà ngơ ngẩn sửng sờ. Nhưng tiểu thơ tuy là phận quần xoa bồ liễu. Xong cũng có chí khí liệt nữ thuyền quyên, Nên đổi sợ làm thường, đổi kinh làm tỉnh, Rồi bước tới cách dạng dĩ nhiên tràng, Mà hỏi rằng, Ơ, tên khốn nạn kia, Ta vẫn là người khuê môn bất xuất, Ở nơi tử cát hồng lâu, Ta chẳng hề làm điều chi khắc bạc hành hà, Cũng chẳng hề là một chi gây thù kết thận Cũng chẳng làm điều chi mít lòng đến ngươi, Và xúc phạm đến ai hết cả, Sao mi chẳng biết lấy sự lễ nghi khuôn phép, mà đối đãi với một bậc thục nữ thuyền quy, mì lại mua cháo với sự tàn bạo hung hăng mà bán lương tâm cho ma quỷ, mì chẳng kiên pháp luật, chẳng kể ngục hình và dám đến đây thình lình mà làm điều ám hại như thế. Tên kia nghe hỏi thì lầm cờm đứng dậy rồi nói: tôi là một đứa nghèo khổ cơ hàng, ăn chẳng bữa nào no, mặc không bữa nào ấm, lấy đinh miễu làm nhà, lấy đất gạch làm chiếu, lấy rừng bụi làm tấm rèm, lấy rau cỏ trái cây làm cơm gạo cái sự đối sách ấy làm cho tôi hết biết lẫy nhi pháp luật, hết biết liêm sĩ phải chăng Nó làm cho tôi giận đất ghét trời, ghét tạo quá chẳng công bình. để cho kẻ giàu kia có cửa tía lầu son, để cho kẻ hầu hậu kia của tiền dư giả miếng ngon ăn chẳng hết, gấm nhiễu mặt ê hề, cho đến cổ chuỗi ta dòng bông xoàn xuyến ngọc. còn kẻ thì bụng đói xếp ghe như trằn hươu, cơn chẳng đủ ăn làm cho máu hết thịt tiêu, sườn lồi mất lộ như khu khuếch. Làm cho hết biết sự vui xuống trong cõi nhân gian. Hết biết sự sống của người dương thế. Sự đối khác khốn nạn này. Nó dục tôi đêm nay đến đây mà giết cô. Lấy cái của dư giả Nó nhỏng nhảnh ràng buộc nơi tay cô. nặng đem về mà đỡ đói ít ngay. Rồi chết. Cũng cam tâm với thằng Tạo quá. Chỉ thờ nghe tên ấy nói bảy nhiêu lời. Thì nét mặt có sắc thảm sầu. Và thở ra một cái. Rồi làm thịnh chẳng nói. Đông sơ thấy vậy thì bước tới kêu tên ấy mà nói rằng. Ơ... Tên kia, mi nói rằng mi quán trách tạo quá chẳng công bình để cho mi đối khác cơ hàng, nên mi phải giết người mà lấy của phải chăng. Xong những điều mi tháng quán nãy giờ không hề làm cho động lòng một ai mà thương xót mi đặng, vì những lời mi tháng quán đó là lời của một đứa tán tận lương tâm của một đứa điên cuồng dã dột. Vì cái lương tâm về linh hồn mi nay đã bị một con quỷ tàn bạo, nó hãm hiếp buộc rằng nó bị xử sai khiến mi làm những điều nhẫn tâm bại lý khốn nạn dữ dằn nên mi đem gương đau mà là một trò chơi máu men xác thịt của người vô can mà mi không ăn năn hối ngộ Ta nói cho mi biết những sự giàu có của cả chi là bởi trong cái giọt nước mồ hôi mà nhĩ ra ở trong trí não tài năng của người tính lo cực khổ mới có đặng nào có phải cái của ấy tạo quá đem đến mà cho riêng một người nào đâu sao mi gọi rằng tạo quá chẳng công bình mà hơn trời vẫn đất Giả lại mọi người trong thế gian này đều có quyền tự do thông thả mà hưởng dùng sự phú quý tiền tài của mình Chẳng hề một ai đặng dòm hành xúc phạm Nếu lấy những điều tàn bạo hung gian mà xúc phạm cướp đoạt của người Thì phát luật kia sẽ căng dữ vào, Ngục hình kia nó ở trước mắt Gươm đao kia nó kề bên cổ Trăng trối kia ở nơi chân tay Cái địa ngục kia ở sờ sờ nơi khỏi nhân gian Nào phải nơi miệng địa phủ Mì hiệt chống con mắt cho lớn lao mà coi Những đứa đọc tài hại mạng người ta không bao giờ khỏi vào nơi cái địa ngục của thế gian này đặng. Nhưng ta tưởng gặp mắt của My, ngày nay đã bị con quỷ tàn bạo kia nó che lấp. Dầu có mắt cũng như đuôi, có khác mà không hồn là ngươi bây giờ đó. Ơ, tên cường bạo kia ôi, ta ướt nước mắt mà khóc dùm cho cái linh hồn mi đã chết rồi. Cái khác thịt tuy còn chạy chạy đi đi trong cõi thế gian này, xong cái lương tâm đã mất, duy còn một hơi thôi thớp đó mà thôi. Nếu mi chẳng biết cải ác tùng lương, hử ta quy chánh, thì cái đạo pháp luật nó sẽ chệ nơi phổ mi mà làm cho mi đầu một nơi mình một ngã. Ơ tên khốn nạn kia ơi, nhưng ta chẳng nỡ để cho mi mang những điều lỗi lầm tội ác ấy. Vậy ta phi ngươi, phải sử động cái tâm thần mi lên cho mạnh mẽ, kêu rủ mấy cái cương cốt huyết mạch mi, kêu rủ cái gan đảm tinh thần của mi, đặng súm lại mà xua đuổi con quỷ tàng bạo kia. Nó ở trong trái tim mi nó đã cám dỗ suy dục mi bấy lâu nay làm cho mi ra một đứa ác nhân nửa sống nửa chết cái nghề leo từ khoét dách cái nghề đón ngã chặn đường ấy có tốt lành chi mà mi đeo đuổi tập luyện ơ tên kia ôi vậy ta xin khuyên ngươi một lời chót này nữa là ngươi hãy mau mau cải ác tùng lương khử tà quy chánh đừng lo mà làm ăn công nghệ lo mà buôn bán sinh nhai lo giúp đỡ đồng bào mà cạnh tranh quyền lợi làm sao cho ra một người ít nước lợi nhà mà đứng đợi với võ trụ sang hà cho khỏi mang tiếng nhục nhơ nội giống. Tên kia gục đầu nghe biển tiếng một hồi, rất rõ ràng sắc quạch, dường như cái lư đông sơ đã thành ra một gọn dao bén kia, đem mài châm chích trong gan ruột tâm thần, rất đau đớn nhức nhối, hơn là đau thiệt kia đâm vào xác thịt. Những lời ấy rổng rổng rảng rảng ở trong chót lưỡi đông sơ tuôn ra, như một ngọn thủy triều kia nó đương cuộn cuộn chảy tới. Làm cho tên ấy phải thinh lầm chinh phục Rồi ngước mặt ngót lại đông sơ mà đáp rằng Những lời quan nhân phân trần rằng bảo tôi đó Dĩ như tôi đưa mê mẩn trong một giấc ngủ kia Bỗng nhiên nghe một tiếng sấm xét nổ bên tai Làm cho tôi giật mình mà kinh tĩnh Và như một ánh sáng kia vội vào hang kính Làm cho bao nhiêu những sự tối tâm mờ mệt đều tan mất Mà ngó thấy một cảnh thiên nhiên Một gương bạch nhật hiện hiện ra trước mắt Bấy lâu tôi cũng như một đứa mất chứng mê tâm Nay gặp nhầm thuốc hay uống vào Làm cho tôi tâm thần đều trở ra tráng kị Nếu tôi không gặp qua nhân ngày nay Thì tôi tưởng tự đây sắp sau Tôi sẽ còn mang nhiều điều tội lỗi Vậy tôi xin thệ một lời giữa đây Tôi sẽ cải ác, tùng lương, khử tà quy chánh Tiểu thơ thấy tên ấy đã hồi tâm tỉnh ngộ Thì bước ra rồi nói rằng Ơ tên kia nay mi đã ăn năn tội lỗi của mi mà cải hóa tự tân thì ta cũng rộng lòng dung thứ vậy ta khuyên mi phải nhớ những lời của quan nhân đây cũng như một kinh sám hối để mà siêu độ cái linh hồn mi cho khỏi dòng tội lỗi và mi phải nhớ rằng cái đau mà mi đem tới để ám hại ta ngày nay đây nếu mi không chừa cái nghiệp tàn bạo ấy đi thì ngày kia nó sẽ trở lại mà giết mi một cách rất ghê gớm nói rồi thò ta vào áo lấy ra 10 lượng bạc trao cho tình ấy mà dặn rằng: Mi hãy lấy bạn này về nó làm ăn, đặng mà nuôi dưỡng cái linh hồn mi, cho ra một người tánh tịnh lương thiện. Tên kia thò tay lấy bạc rồi cúi đầu cảm ơn mà đi. Đó rồi chỉ thơ dây lại nói với đông sơ rằng: Quan nhân ngày nay cứu tôi khỏi tai từng bạo ấy thì ơn đó tôi sẽ xin tạc dạ ghi xương, Dẫu ngàn năm cũng không quên ơn tri ngộ, và nếu quan nhiên vui lòng thì cho tôi biết quý danh và quý xứ. Đông sờ nghe nói thì phới phở mừng thầm, liền lấy cái danh thiếp của mình ra trao cho tiểu thơ và nói: nếu tiểu thơ có lòng hạ cố, thì tôi xin dạng tỏ một lời. Nói tới đây thì kế một con thể nữ ngoài cửa bước vô, chạy lại thưa với tiểu thư rằng: ông đòi vô vào dạy chuyện. Tiểu thơ nghe cha là binh bộ thượng thư đòi, thì từ giả Đông Sơ rồi lập đật đi cùng thể nữ. Còn Đông Sơ thì ghé mắt, ngó theo một hồi rồi cũng dội dã bước ra Bỗng thấy một cái khăn lụa rớt dựa mé thềm, liền lượm lên xem Thấy trong khăn có theo một nhánh bông mẫu đơn, rất tốt Một bên chéo khăn, lại thiếu ba chữ bạch thu hà, hãy còn thoảng thoảng hương trầm, mùi thơm phất mũi Đông Sơ biết là khăn của tiểu thơ, liền bỏ vào túi, rồi trở về thơ diện Khi Đông Sơ trở về đến nhà, lấy khăn ra xem, xăm soi và hung hết cái mùi hương trầm, hãy còn thơm tho phưởng phất đoạn một mình ngồi với ngọn đèn leo lép trong thơ phòng mà thầm thương chậm nghĩ rằng thật cái buổi chiều này là một buổi rất may mắn kỳ phụng khiến cho mình đặng thiên ơn mọn với tiểu thơ mà làm cho tiểu thơ mang ơn trách nghĩa và làm cho mình đặng dịp mà nhìn xem cái vẻ sắc nước hương trời của một người gian nhân thục nữ và cái thân này thế cũng một may mối chi cho mình chăng nếu chẳng vậy thì dễ đâu thinh không mà lượm đặng cái giật của người trong quê cát. Thế thì cũng một cái nhân duyên chi đây Nên mới khiến cho mình gặp điều kỳ ngộ như vậy Nhưng mà không biết tiểu thơ Người có sở thấu những điều tâm sự của mình đây chăng Nàng có biết cho mình trong lúc canh khuya đêm vắng Ngồi với một ngọn đèn leo lét này Mà tư tư tưởng tưởng đó chăng Ơ cái thân ôi mi có phải là một mai nhân việt lão Để kết chỉ xa tơ Mà dệt một mối ân tình của người hồng nhan với kiếp sĩ đó chăng Ơ cái bông mổ đơn trong khăn này ôi Có phải mi khoe cái chốc thiên hương đẹp đẽ mà trưa ngươi cho kẻ mến người thương đó chăng? Hay là mi khoe cái màu quốc sắc tốt tươi mà làm cho người mê kẻ đắm? Đồng sợ những mảnh thầm thương trọn nhớ mà trần trọc canh tràn, rồi giữa gối mơ màng thì lẫn bẩn đã canh tàn đêm lụng. Kế có thơ đồng bước vô kêu rằng, Thưa quan nhân, trời đã gần sáng, xin quan nhân tỉnh giấc đặng thấm sữa vào trường. Đông Sơ thức dậy sắm sửa áo khăn và trà lứa xong rồi liền đi vào trường ứng thí Nguyên khoa này là khoa tuyển một tấn sĩ Nên phải văn võ toàn tài thì mới đạn vào ứng thí Một bữa khảo thí trường danh một bữa khảo thí trường võ Vì vậy nên Đông Sơ phải vào trường văn trước Rồi ngày mai sẽ qua diễn trường thí võ Hết tập 1 còn tiếp.